vô ngôn quan ti tế cáo tiên tồn không an cự thành muộng trung 45 thu ngơ thiên làm quan tờ các bơ nơ san nghe truy nơ ti truy nơ aoz oh, chơi mơ ix hơi ỉ san mơ ý, 2014 đến 1-17 13 phút 50 sơ lu ngơ tệ 3049 vu ji son Đinh nhơ cơ hải lỏng chơ lơ y vô di son Nhìn thơ y giang tu luy nơ ba nơ Bà nơ tệ nhiên cung su cơ lù ngơ lơ nơ công nơ cơ Sơ o hơ nhơ tang mơ nhơ Ngao lam cung là kém tê cơ A mơ tê cu cơ là có thơ sơ nơ Thái tê cơ nhơ si sơ y Mà hơ mơ chi tiên cùng thơ chơ cò Tuy sơ ngơ trình lơ chơ chút Nhung cung là kim tiên hơ ca sơ y thành Thêm vào mơ tê thân hoa nơ nơ Linh bơ ọt vơ y thì thơ tê là có thơ nói mơ nhơ mơ sơ y Làm sao vui vơ nhô vơ y Đinh nhơ cơ nhìn thơ y ba nơ chơi nơ trò vui vơ Liếu ra liếu diếu Thơ nhơ thọ ngơ lan ra tê ngơ ti ngơ giỏn nhi tê ngơ cù y Không thơ y hơ y Lúc nào các nàng quan hơ tê tê nhô vơ y đình như cơ nghi mãi mà không ra. Xu ta thơ tế sơ cho xu tế hằng sư cơ mư tế vực. Yêu vung vư tế cô y say. Lương y hơn không. Thơ chơi cỏ phiêu lẫm. Hải lòng không du cơ. Ly nơi ngay cơ nàng cung không nghi tế có thơ hằng sư cơ mư tế vực. Yêu vung. Mơ cơn sủ là ki mư lương chi mư du cơ. Thơ chơ co nung nung trong lòng nói bơ sung Đinh nhơ cơ sơ y cơ mơ thơ y hơ ngơ thú Vơ y vã nhìn vơ phía hơ mơ chi tiền hơi mơ trì tiền sơ cơ mơ tể có chút sơ bơ ngơ ôn ngủ sĩ thích nói sơ ngơ Vơ kia yêu vùng chính bơ thung thơ tể nơ ngơ Ly nơ bơ su mu y cơ ụ vơ sơ y Là mơ tê vơ Thanh loạn Nhô vơ y cung su cơ Đinh nhờ cơ cu ý hơi nhìn thơ chơi co. Mu ý. Ca năm gió có cách vư tể cu ý mư tể ư nơ chơi tể mư ý tể su cơ. Vư nơ là mư tể cách nơ y Mà thơ chơi co chìm su ngự lý nơ có thơ như tể su cơ mư tể còn thành loạn. Thành loạn ạ. Vô cung là hơi nơi thoang theo hơi bư tể sinh linh thơ. y sau Vương y thì là mơ tê cách thơ nơ thú à Vơ y cũng là con kia thanh loan chơi y nhanh Tà vơ à vơ nơ sơ ngơ tê y Không sơ y vơ y làng là khơ năng ly nơi ngã sô ngơ cách kia vô biên bão tắp trong gió sơ y Thơ chơ co nói Đơ nơ tính toán mơ tê chút, ngo y chơ Ngao làm không cơ nơ vơ tê cu y ngoài Mơ vọng ngụ ý phư tể cụ ý ly nơi đinh nhược cơ phư kia tể ý tể nặc. Đi ân này làm cho đinh nhược cơ xương u cốt lo y chơi nơi ý ly nơi sơ y mơ tể cách vơ tể cụ ý, ý nghi. Phư cơ là chơi nơi y mơ như mơ phụ nơi phụ nơi cách kia nơi y hạng. Đinh nhược cơ trong lòng như cơ y Bơ tê quá đình nhơ cơ nhơ mang máng hơ thơ truy nơ Thuy tê thơ chơ cò nụn nụn vơ tê cù ý chính là vơ nơ thanh loan à Lơ nơ này ngu cơ lơ y tê, tê làm lan lơ nơ Đình nhơ cơ hô ngơ vơ Ngao làm bi tê mơ tê chút chù cơ say sơ y chi nơ tình hâu ngơ Nhung là bi tê sơ y chơ nơ chi nơ này sau Long tê cơ mu y vơ Đơ y là cô ngơ xin tê mơ tê tê ngơ thùng Long tê cơ sơ y quân cảng là thê thơ mơ Tê thùng vô sơ Cô y cùng vơ nơ là tê Hơ y lòng vùng sơ nơ xa chơ nơ ác đông hơ y tệ Long châu bơ o hơ Long tê cơ sơ y quân mơ y mi nơ cô ngơ bơ o hơ Dù cơ còn lơ y mơ y ngô y tờ Hơ y lòng vùng mang theo tản binh chơ vơ Đông hơ y Mà ngao lam bơ y lo nơ ngơ đinh nơ cơ nhung là tìm tê y, sơ nơ vô di son Cho tê y nhân tê cơ Bà vơ thánh tê tê tê cơ sơ hổng á sô ngơ Tê y chẳng nhân tê cơ sơ y quân tê thung hơ cung nhô không còn Cùng chơ có sơ ít mơ yêu ngồi có thơ may mơ nơ còn sơ ngơ sót Đơ nơ say chỉ nơ sơ chờ Nhân tê cơ nhung là nguyên khí sơ y thung Sao sơ ngơ can bơ nơ Vổ sơ tinh anh chơ cơ tê ngã sô ngơ Cho dù sơ cơ này nhân tê cơ trên mơ tê sơ tê hơ ngơ hoang cung không có y vụ tê cơ nhân Nhụ mu nơ khôi sơ cơ nguyên khí Cũng là mu nơ tiêu hao kéo giải nam thắng mơ y dù cơ Mà sơ cơ này hơ ngơ hoang đơn y đơ à Mơ tê mơ nhơ hoang vụt Tuy dơ ngơ tam sĩ Vương à lơ bề Thiên đơ à vơ ngơ chơ cơ cảng hòn chu cơ kia Nhưng dơ nơ cũng là chơ qua mơ tê hơ y hơ Thiên di tê dơ à dơ y kì nơ nơ Vô sơ Hơ ngơ hoan bơ tê cơ bơ di tê tê cơ mu y không còn mơ tê Trái nơ y Vô di son dù y Mơ tê nhân tê cơ bơ nơ cơ Có thơ may mơ nơ còn sơ ngơ sót Nhân khơ ụ sơ có mơ y chơ cơ vơ nơ Tính xa này mơ y chơ cơ vơ nơ nhân tê cơ hơ ụ nhộ Hơ ngơ hoang bên trong sơ ụ là mơ tê cách sơ y bơ nơ cơ sơ y Mà vô di son dô y nhân tê cơ cả là xem đinh nhơ cơ mơ yêu ngô y bài vơ mang lên án dài Coi là hơ tê cơ đơ y tiên Tình khô ngơ nhộ thơ trên mơ tê sơ tê hơ ngơ hoang hoang nơ à còn không ít Vì lơ gió đình nhơ cơ Dù cơ công đơ cơ Xò vơ y ngồi ý bên ngoài Mơ y sơ nhì u hòn nhì u ngô vơ y Hơ u ngồi, lạ, ngồi, ngơ lạc mơ y lơ nơ Mơ y ngồi ý, hẳn quyên mơ tê lúc Đình nhơ cơ kéo vơ y si ngao làm Chạm chú lôi kéo nhân xa cổ nụng tay ngơ cơ Cùng mơ cơ ca sơ y phun tê gió vơ xù hơ Cô y thì thì nói Mơ y ngô y nói hẳn sơ ụ ra tăng sơ y không ít. Vơ nơ là chu cơ tiên tu lui nơ mơ tê phèn. Xem tu vì rồi y tê y. Nói ly nơ ngơ nhơ lôi kéo thơ ngơ tê bề view môi thơ chơi cò thì nơ vào sơ ngơ sơ. Cho tê y hơ mơ trì tiền. Thì không nói gì theo phía sau. Khuôn mơ tê sơ bơ ngơ bơ ngơ. Xù dơ thơ tê là có chút vô nơ dây. Mơ y chơ cơ năm sau Đình nhờ cơ chù cơ tiền xu tề quản Trên mù y hơ nơ, mang theo linh gian dì ụ dù cơ vổ sơ Chơ là tang cô ngơ pháp lơ cơ Cùng có thơ tù lui nơ tề thái tề sơ nhơ cao Tề nhiên sò vơ y còn lơ y ba vơ nhanh hòn Thái tề kim tiền đình nhờ cơ khí tệ cơ chơ mơ nơ Tề có mơ tệ phen ủy nghiệm Cho mình rót chén trà Đinh nhơ cơ mơ tê mình chơ dơ y Đinh nhờ cơ cung không có chơi bao lâu Ba ngồi y liên tì bề xu tê quản Mơ y ngồi y pháp nơ cơ dơ y tì n Hàng hái Sinh dơ bề không gì tê nơ y Mơ y ngồi y có phong thái Dơ Đinh nhơ cơ suýt chút nơ à ngơ mơ nô cơ dơ chơi y sô ngơ Còn dô ngơ nô không bi tê Mơ y vơ tê Dinh các bên trong Giảm quy nơ lô nơ sơ ọ Sao lô Vơ mơ trả an linh ngơ Nhưng không có quá lâu Định nhờ cơ tầm thơ nơ chơ nơ sơ ngơ Lơ bê tê cơ nhìn vơ phía hơ mơ chi tiên Thơ chơ có hay ngủ y Lão su tung gơ y Chúc ta vơ nơ là nhanh gì Định nhờ cơ nói sơ ngơ Lơ y nói vơ y ngao lam Người chủ cơ vơ Nam hương y chơ ta tê y cơ ạ Lơ y này chơ cơ ti bê sơ Ngao lam sơ tê là e thơ nơ Kỳ ụ gì mơ ụ tệ á Tho y cung không có nói thân hình lói lên ly nơ bi nơ mơ tê không còn tam hoi xu huyên thơ tê tỉnh ý à Thơ chơ co chua sót hơ lơ nhơ nói Định nhơ cơ cụ y khơ kẻo ương tỳ sư cơ si hai mu yi sa vu si son. Thơ ngư sư nơi y mà si. nhiên vui mộn xu cùng mu nơ si có xung mơ tể cái. Xu huynh. Thơ chư kêu thơ phỉ phỏ nói. Tam si vương a lơ ngơ hơ ngơ hoàng đơ y đơ ả ạ vương cơ mư bơ tể sơ tể nhi Nhung thiên đơ a càng vương mơ Đình nhờ cơ cơ mơ giác bình toàn lơ cơ làm tê cơ dơ so sánh với nhau nhung là chơ có thơ có chu cơ kìa bơ y Tám phơ nơ mu y Xem tê thiền dơ à dơ y bì nơ dơ y Chơ lơ y kìm ngào Đình nhờ cơ phát thì nơ trên dơ o dơ tê lơ y nhì ụ chút Nhung nhì ụ là pháp lơ cơ thơ bề kém tu si Có tệ tê, tê hòn mơ tệ chút thơ mơ chí ngay cơ Tiên Đờ Oa Sơ Vũ không có thành Tụ. Ngư Ngư này Sơ Ngư chơi Nơ bái Xu cung là vì tìm kỳ mơ thánh nhân vơn Oa thơ. Dù sao Nơ Nơ về nơ nơ này khơ cơ ly tê, dơ, may mơ nơ còn Sơ Ngư sót hơi Ngư tu xi hoàn toàn khi về dư mơ. Hon nơ a hơi nơ hoang đờ y đơ, à, bên trong cung chưa tốt thì tể giáo nơ ngư cơ à, thơ đệ tệ. Giáo chưa lạc nu y, tê, y không, Mơ dơ ngơ son mồn Ngu nơ nghe nói tuổi ti nơ Nhơ ngơ dơ tê này nhung là ly nơ dơ tê ký xanh cung không tính Nhung xem khơ em mơ nhơ mơ tê cái kim ngao đơn O đơ. làm có chút mơ nơ thơ ụ xua xa Cãi nhau Hoàn toàn không hơ có mơ tê chút tiên ra noi bơ ụ không khí Định nhờ cơ lơ cơ lơ cơ dơ ụ Nhìn thơ y xa xa sơ cơ mơ tê có chút khó coi đà bơ o đơ nhân các lo y tê dơ y dơ tê. Vơ y vã cùng hơ mơ chi tiên hành ngồi tì nơ lên thơ ý, thi lơ. Xô dơ, xô bụi chủ cơ vơ xù, thơ gì. Lão su ba năm sau trùng mơ dơ o chô ngơ, sơ dơ o thơ nghi bệ. Đà bơ đơ, đơ, o đơ nhân sơ y vơ y đinh nhơ cơ tu vì dơ tê là tán thô ngơ. Sơ cơ mơ tề ôn hỏa Sơ tề nhì ụ Gơ tề gơ tề sơ ụ Nói sơ ngơ Bên cơ nhơ tam sơ y, Thánh mơ ụ cung là mơ tề nơ Vơ kinh sơ cơ Chẳng ngơ bê hi u ca Nhưng là không nghi tề chính Mình vơ này có chút bi tề Gi ụ sô tu vi nhanh Nhô vơ y Gi nhìn sơ nơ thái tề cơ nhơ Gi y Hi mơ thơ y Sô hương trên sơ ao này Đinh nhơ cơ ngu nơ nói lơ thôi, nhìn mơ tê chút xa xa nhơ ngơ kia nói nhào nhào nơ ảo sơ tệ Đả mơ o nơ o nhìn trên mơ tệ không khơi tuôn xa mơ tê vơ tệ cơ hạ nơ. Hơ nơ nhơ nói sơ ngơ. Không sao, chơ lão su thơ nghi bề xong sau. Su huyên sơ dịp thần giám sát chù vơ su sơ. Đinh nhơ cơ trong lòng sơ nhơ ngơ dơ tệ kia ai thán. Thơ ngơ vơ tê dơ y dơ tê Cùng hơ mơ chi tiên hai ngũi tách ra Xoay ngũi ti nơ vào chính mình dơ nhơ nối Nhi ào nam không có dơ nơ Thu thơ bề mơ tê thoáng Đinh nhơ cơ ly nơ tinh tê à tỉm dơ Đồng Bà nam sau mơ tê tì ngơ trùng vang vang Vơ ngơ tệ Phùng chơ nơ dơ ngơ kim ngào đơ o Nhơ tê y Kim ngào đơ o tắc nòi dơ ngơ dơ dơ nơ dơ bể tránh xa dơ o dơ o dơ nơ quàng Có tiên Quang lưu thơ y Có hảo quàng dơ o dơ o Còn có âm khí âm bụ Ma khí tung hoành Bích xô cùng vơ nơ nhô cổ dơ ngơ lơ nơ nhô vơ y Cho dù khơ cơ này ti tê giáo dơ tê nhi u Hòn dơ tê nhì u Nhung vơ nơ nhô cổ có vơ chơ ngơ chơ y Giáo chơ nhung là sơ tê sơ mơ ly nơ an tê vân sản trên Dông dơ o dơ tê sau khi di vào Dơ nơ dơ bê cuối trào Không dám nhì vụ nơ y bơ tê truy nơ Mà là yên tinh tê ngơ ngô y ngơ y sô ngơ Nhìn ca, sơ cơ này ti tê, tê giáo sơ tê nhung là có tê y hon ba ngẳng ngô y Khí thơ bạc bơ cơ Mơ tê lát sau Giáo chơ bơ tê dơ ụ sơ nơ Nhưng cũng không tê y có kim liền bùng sô ngơ Thiên nơ tán hoa chi dơ tổ ngơ Mà là bình bình dơ mơ dơ mơ Sơ dị thổ ngơ thanh tiền pháp Đơ y đơ ọ huy nơ dị ụ Đinh nhơ cơ nghe chính lại nhô mê nhô say Tê ngơ cách tê ngơ cách dơ ọ lý bơ Giáo chơ nói vơ dơ nơ Tê nhiên là hi ụ dơ hi ụ Khi nơi ngụ y ta tâm thư nơi sơ ngơ khoái. Hư dị nộng. Giác nói xong. Giờ giờ, cơ kỳ mệ luệ e qua. Do chỉ công minh bơ tể u cơ của vư nơi nhi cơ. Chỉ công minh là sư tể nhi u dư tể nhơ, thơ tể dư ngơ Pháp nơi cơ vư nơi dư nơi cơ mơ y Bây nhìn si. Nhung là giã là thái Tây trung ca tô vi Thơ nơ thông cơ ngơ sơ y Uỷ niêm tê phun Sau gió tam tiêu Nhung tam tiêu bên trong nhung là trơ có mây xanh Mơ tê ngội tì nơ vào thái Tây cơ nhơ y Bích tiêu Cơ nhơ tiêu nhung là trơ là kim tiên hơ ca Nhung khò ngơ cách thái tê cơ nhơ y Nhung cung không xa Đinh nhờ cơ nhìn mơ nơ phía mơ tê cái Nhung là phát khi nơ dơ tê nhi ụ dơ tê nhơ bê thơ tê nhung là dơ y thơ Dơ ụ là cơ nhơ dĩ, kim tiên bơ tê nhơ tê mà là Nhung trong gió đơ nhơ quang tiên bì lô tiên kim cổ tiên Vụ dơ cơ tiên cùng vơ kia vơ nơ luôn dơ tê bì tê dì ụ bơ y son tiên Nhung là dơ tê dơ nơ thái tê cơ nhơ dĩ khí tê cơ phỉnh Thì nơ nhiên là pháp nơ cơ tinh thầm Đơ tê nhơ bê thơ tê thêm vào đinh nhơ cơ Tây ngơ cơ ngơ có 8 vơ Thái Tây cơ nhơ dì dơ tê Thì nơ nhiên ti tệ giáo sơ cơ này là dơ tê phơ nơ thơ nhơ Mà càng làm cho đinh nhơ cơ kinh ngơ cơ chính là Nhơ ngơ kia dơ tê ký xanh bên trong Nhưng là còn có mơ tê vơ là thái Tây cơ nhơ dì tù vi Hì nơ nhiên cũng không sơ ý mở ý ụ Cho tê ý tê sơ ý sơ tê Đinh nhơ cơ mơ ý vơ à bái vào son môn thơ ý Dì mơ cung giã là kim tiên cơ nhơ dì Tuy sơ ngơ đinh nhơ cơ nhìn lơ ý Doan không xa tê sơ ý sơ tê tù vị Nhung ý sơ nơ cho dù là đơ ý là cơ nhơ dì cũng là không xa gì Bây nhìn lơ ý Hơ ngơ hoang dơ nhơ tê dơ y giáo khí thơ nhung là dơ nơ dơ nơ bơ tê dơ ụ hi nơ nơ dơ y Mà nhơ ngơ dơ tê còn lơ y cung là trong tê y tê quan sát tê phù Mà dơ y vơ y đinh nhơ cơ thái tê cơ nhơ dì tù vi Chù vơ dơ tê cung là có vơ hoi kinh ngơ cơ Không nghi tê y vơ su huyên nảy su có thơ chu cơ tiên sơ tê nhì ụ dơ tê tê ngơ bu cơ mơ tê nhơ bề thái tê cơ nhơ si Tam si Vương à lơ bề đơ o tê chi ụ dơ Hơ thiên sao chỉ vì là thiên đơ thiên hơ ụ Mà lúc này thiên đỉnh chơ ngơ vơ ngơ Sơ tê nhì ụ y chơ cơ chơ chơ ngơ Hơ thiên thiên đơ nhung là mu nơ chiêu thiên hơ tu si nhơ bề thiên đỉnh Tam giáo tê nhiên không tê y ngoài Bơ nơ ngùi có thơ nguy nơ thổ ngơ thiện chủ ngơ thơ nơ cờ cơ chơi chơ cơ tam si Cuối cùng giáo chơ mơ mi ngơ ca xa nơ nơ này Ngơ sơ chơ ngơ di mơ Tuy sơ ngơ nói sơ tê êm tay Nhung rõ ràng giáo chơ sơ y vơ y Ngày rõ sơ không hơ quan tâm Mơ mi ngơ nói ngộ vơ y tê cơ xanh Không mang theo kính ý Sư y thải sư tề nhi u dư bơ tề như tề. Tề sư không có nhúc nhích môi tề thoảng. Bình yên sang hư Mà sư tề nhi u dư thơ tề tùy sư nư kinh hư khi nư nhiên cùng không có hơi nư thú sĩ thu nư Dù sao hơn mơ như thánh nhân sư không làm. Tiểu sao tề tề ỷ. thu nư thiên làm quan. Nói thơ tê sơ nghe Nhung còn không là mơ tê cách nghe Theo ngụ y khác chơ huy vò tê Ai nguy nơ ý thiên thiên bơ Ngụ y sơ nơ kêu gì hết Tùy sơ ngơ nhổ vơ y Nhung dù y giải sơ tê nhì ụ Sơ tê ký xanh cũng nhơ ngơ kia không Ký xanh sơ tề bên trong nhung là vang lên tê ngơ chơ Sơ tê nhì ụ nụ y lơ xa hơ ngơ thú Giang suy tu trong gió dô cơ mơ tệ Khá là thô ngơ thiên làm quan cung là không sai Có thơ bơ quý tam si cũng có công dơ cơ nơi mơ Thiên đơ còn có thơ làm chơi dơ A Sơ cơ nể Thọ cơ cung không nhơ Khi nơi ngụ y dơ cơ giả sơ cơ dơ chơ Lão su dơ tê nguy nơi câu ngơ vơ Đang lúc này Hằng chu cơ đinh nhơ cơ sư tê nhiên sư hư sư y mu y